Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mình, nhưng không có bảng chứng Tin nhắn trong nhóm Khương sơ vừa uống nước khoáng vừa dùng tay gó chữ Tôi và hứa đình thâm là già đấy Hứa đình thâm nghe đầu nhìn thoáng qua khương sơ Bùng nổ ham muốn sống, khóe môi cong lên Trong nhóm đột nhiên hiện ra một tin nhắn Hứa đình thâm Ừ, bà bố nói gì cũng đúng Khương sơ liền vồn hết nước ra ngoài Đây chẳng phải là vợ hát chồng khen hay sao? Ngón tay Khương Sơ chạm vào màn hình điện thoại nóng lên, ngay cả ba mẹ cũng chưa từng gọi cô bằng cái tên thân mật như thế này. Cô cầm khăn, khẽ lau ghé miệng để che giấu cảm xúc, Giấu hồ nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là chương trình, cho dù Hứa Đình Tham thực sự thích cô, cũng sẽ không gọi thế này. Ngày xưa lúc ở bên nhau, Hứa Đình Tham luôn chỉ gọi tên cô mà thôi. Cương Sơ ổn định hô hấp, đến khi cô lấy lại tinh thần, trong nhóm lại bắt đầu náo nhiệt. Dù Hứa Đình Tham gọi cô là bảo bối, nhưng quan hệ giữa hai người là thuần khiết chúng tôi đều tin quan hệ giữa hai người là trong sáng hương sơ ngay đầu lườm hứa đình thâm nếu không phải ngồi trong xe thì e rằng chân của anh khó tránh khỏi một kiếp nạn kè đầu sò vẫn giữ vẻ mặt bình thản em nghiêng người tiến đến gần cô giọng nói nhẹ nhàng như lông vố là vào tay cô nghệ sĩ các em chẳng phải đều cần chú trọng hình tượng sao ý của anh chính là chuyện khương sơ vừa phun nước vào màn hình điện thoại khương sơ tự thấy mình đối lý cũng không thể phản bác nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quên mất không hỏi hứa đình thâm cảm giác như có chỗ nào không đúng trên xe yên tĩnh trở lại trong nhóm đột nhiên xuất hiện thông báo của nhân viên tiền thừa mà khương sơ và hứa đình thâm thắng được đã được sử dụng cho hoạt động công ích khương sơ vồ đang cảm thấy mình mới treo đùa lúc này mới cong môi đường nụ cười xem nó rất vui vẻ hứa đình thâm nhìn cô đôi mắt cong lên cho hoat đong cong ich khuong so von đang cam thay minh bi treu đua luc nay moi cong moi nua đo cuoi xem no rat vui ve đầy tia vui mừng treo đùa cả ngày đến lúc cảm thấy hơi mệt khương sơ mới trở lại phòng camera hỏi cô mai là ngày cuối cùng rồi cô có gì muốn nói với bạn cùng phòng không Khương sờ nở một nụ cười vô cùng ngọt Không hẹn gặp lại Cameramen lại quay qua chỗ của hứa đỉnh thăm Anh đang tháo đồng hồ trên cổ tay Lông mi vừa dày vừa dài rổ xuống Giọng của người đàn ông thở ơ Lại nhuộm vẻ bình tĩnh Cô ấy nghĩ hay đấy Trước sự mong đợi của cả hai Giữa cuộc ngày cuối cùng cũng đã tới Nhờ có kinh nghiệm lúc trước Lúc hứa đỉnh thăm gọi khương sơ lần thứ 10 Cô mới lên mềm vén chặt dậy Vừa đi vừa mơ mạng hỏi Mấy giờ rồi? Sáu rưỡi vậy mà lại còn sớm hơn hôm qua khương sơ hít một ngụm khí suýt nói không nên lời anh bị bệnh à lúc khương sơ vừa thức dậy thường nóng này hơn bình thường trông rất giống một chú mèo dù lông căn mặt trên tay hứa đình thâm vắt lên dương quay sang gợi cảm anh vừa lau mồ hôi vừa bước đến bên cạnh khương sơ vì vừa vận động nên hơi thở có hơi nặng nề Và vào tay cô có bệnh chị em mới chữa được không khí vô cùng áy mụi trái tim khương sơ đập như sắm cô hơi há miệng rồi lại khép lại Gơ mặt dần nóng lên như bị bỏng cô vội vàng trốn đi rửa mặt lòng thầm nghĩ trong trận đấu với hứa đình thâm cô vẫn mãi chỉ là người thu của bảo thôi ra mặt hứa đình thâm rất dày không người thường nào có thể bằng được khương sơ và hứa đình thâm là cặp đôi đầu tiên rời đi không kể tổ chương trình cương sơ ngồi trong xe tò mò nhìn ra ngoài đi được nửa đường thì xe dừng lại tổ chương trình tách hai người ra dồn ra nhiệm vụ riêng cho hứa đình thâm cương sơ chỉ việc chơi cho đã đời là được khương sơ cảm thấy bản thân như biến thành người nông dân vui chơi cả hát cuối cùng cũng có thể thấy cảnh tổ chương trình hành hạ hứa đình thăm rồi cô vội mừng bước xuống xe khương sơ quay đầu lại là mặt quỷ với hứa đình thăm rồi xoay người bắt đầu vui vẻ chơi đùa đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết của cô tắm dưới ánh nắng mặt trời như tỏa ra một vầng sáng rực rỡ hứa đình thăm nhìn cô một tay để trong túi quần định lấy gì đó nhưng cuối cùng mẹ chẳng thể lấy ra cái gì anh hạ mắt cười khẽ nhân viên của chương trình giao nhiệm vụ cho anh Tặng bạn gái một niềm vui bất ngờ Bên dưới còn viết Nhất định phải khiến cho bạn gái phản ứng dữ rồi So với những khách mời nam khác Đang gặp khó khăn Xem ra hứa đình thâm đã nắm chắc thắng lợi trong tay Ngay cả cameraman cũng tò mà hỏi anh Anh hứa anh đi chuẩn bị gì Anh không khóe môi nhìn camera cường Sơ rẽ thế Khương Sơ đang sơn móng tay Liên hát hơn một cái Sao lại có dự cảm xấu thế này Lúc Khương Sơ và các chị em khác vui chơi về Thì đã 7 giờ tối Khương sơ vẽ tay chào mọi người rồi về phòng. Cô mở cửa ra thì thấy bên trong rất tối. Hứa Đình Thâm chưa về sao? Cô vừa tự hỏi vừa đưa tay bật công tắc đèn phía trên. Nhưng tay vừa chạm đến công tắc Tìm bị một bàn tay ấm áp khác ngăn lại. Khương sơ vô thức lùi về sau. À. Cô ngẩng đầu, bóng thấy có ánh đèn đột nhiên chiếu lên một khuôn mặt tái nhợt, dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống từ mắt. Ngay sau đó căn phòng lập tức bị lấp đầy bởi một tiếng thét chói tai. Khương sơ định lao ra khỏi phòng nhưng cánh cửa đã bị ai để lại thế là cô lại chạy đến ghế xô phà trốn người đi tìm hứa định thâm ý anh đã ăn ngon hơn tôi người nào đó căn phòng lại chìm trong bóng tối cương sơ không dám động đậy chỉ sợ vừa rỗi tay ra lại chạm vào thứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.